các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con biếu thầy, ờ uh, uh, con có người quen ở bên Mỹ về, con năn nỉ mua lại làm quà biếu thầy gọi là chút lòng thành. Con con còn phải nhờ thầy nhiều. Thầy Trấn Quốc cảm động lắm, không biết bà Minh Tâm quý tài năng của thầy hay sợ bùa phép của thầy mà phải lấy lòng. Nhưng dù quý hay sợ, hễ ai cho là thầy không nỡ từ chối vì sợ phụ lòng người ta, nhất là khi món quà ấy lại là thuốc lá con mèo bà Minh Tâm nôn nóng hỏi. À, "Thầy ơi, rồi rồi thầy có cứu được con con gái bà bí thư không ạ thầy?" Thầy Chấn Quốc hiu hiu tự đắc đáp. "Sao lại không? Bà bà để tôi kể hết đầu đuôi cho bà nghe." Tôi hỏi, "Cái thằng dụ dỗ con gái đồng chí bí thư nó tuổi gì?" Bà bí thư bảo cho tôi biết là nó tuổi con gà. "Ồ, oh, tuổi gà, chắc là ký dậu, sinh năm 69." Thầy Trân Quốc gật đầu rồi đưa cả hai bàn tay lên diễn tả Cùng với giọng nói chầm xuống như người ta kể chuyện ma Thầy nói Đúng thế Thằng ấy tôi kể giọng Bà biết không tôi liền lấy lá bùa tôi ghi tội nó vào Lá bùa ấy rồi tôi thắp hương cầu nữ thanh Nina của Chiêm Thành Xong rồi tôi đốt lá bùa Đốt ngay trước mặt bà Bí Thư Khói bay lên mù mịn Lạ lùng lắm bà Tôi là thầy bùa mà tôi còn thấy sợ cả người. Ồ lạ lạ là sao thầy? Thầy thấy cái gì mà thầy nói là thầy giận người? Cây làn khói thuốc từ lá bùa pop lên nó cứ quyện lẫn nhau. Đan vào nhau thành hình số 8. Hình số 8 rõ mồn một, một chứ không cần phải tưởng tượng. Bà bí thư cũng phải kêu lên câu mà. Lạ hơn nữa là trong buồng bà bí thư lúc ấy quạt máy thổi vô vụ mà cái hình số 8 vẫn y nguyên, chỉ bay lên cao chứ không tạt. Mãi đến khi cái làn khói nó chạm vào nóc nhà thì nó mới biến mất. Rồi nhưng mà cái cái hình số 8 là làm sao thầy? Điểm gì vậy thầy? Người Tàu thì người ta thích số 8 lắm. Vì số 8 đọc là bát thì nó gần đồng âm với chữ phát, tức là phát tài đó thầy. Thành ra con thấy nhà số 8 hay là xe số 8 đều dễ bán mà giá bán lại cao, có có đúng vậy không thầy? đấy là cách xem số của người Hoa. Còn bùa của tôi đó thì lại khác hẳn. Hình số 8 tức là cái cong là đi tù một ngâm. Người ta gọi là cầm số 8 mà lại tôi mới bảo bà bí thư. Xin bà cứ an tâm. Quả của tôi chưa bao giờ sai. Đấy chính mắt bà nom thấy con số 8 khi tôi đốt lá bùa hỏi về cái thằng kia. Tôi xin có lời chúc mừng bà. Cái đứa dụ dỗ con bà sắp vào ngồi chơi trong nhà đá. Tồ lâu đấy bà. Nó mà có ra được thì con gái bà cũng đã tay bổng tay mang rồi. Bà bí thư mừng quá dúi vào tay tôi một nắm tiền rồi bảo lái xe đưa tôi về chùa Chấn Quốc. Ồ vậy chắc bà bí thư là phụ tài thầy lắm đó thầy ạ. Thầy Chấn Quốc hì hì tự đắc đáp. Vâng. Quả nhiên chỉ 2 hôm sau thì có tin thằng ấy bị công an bắt quả tang buôn lậu thuốc phiện. Bắt ngay ở ga hàng cỏ. Thuốc phiện giấu dưới đế giày rành rành không chối cãi vào đâu được. Bà Minh Tâm thở phào kêu lên nho Trời nhỏ. Trời ơi, bùa linh quá thầy ạ. Giờ này nghe thầy kể mà con còn dựng cả tóc gáy lên đây. Thánh dạy thì làm sao mà sai được. Tôi nghe bảo là thằng ấy có thể bị tự hình. Cái gì chất thuốc phiện thì pháp lệnh nhà nước ta gắt gao lắm. Đúng rồi thầy, con biết mà. Việt Kiều từ Canada, từ Úc về mang thuốc phiện về mà con bị tử hình, nói chi là người trong nước. Thầy Chấn Quốc rót thêm nước trà vào tách cho khách. Thấy bà Minh Tâm có vẻ say mê tán thưởng câu chuyện lạ, thầy Chấn Quốc hứng chí kể tiếp. Bà biết không, cái này mới là bí mật đây này. Một tháng sau bà bí thư lại cho người đến chỗ Chấn Quốc tìm tôi. Nhưng bọn này thì không đến nhà bà được là vì lần lần vì, vì vì đồng chí bí thư vừa đi công tác về. Sợ tiếp tôi trong nhà thì mang tiếng Tai vách mạch rừng mà, giấu thế nào được phải không bà? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà lần này thì thì, thì bà đi tìm thầy làm gì? Con gái bà bỏ cái thằng kia rồi mà. Thầy Trần Quốc hạ giọng nhỏ hẳn đi, dù trong nhà chẳng có ai, ngoài chị Thuần đang nằm đọc báo dưới bếp. Thầy nói: Bà Bí thư hỏi tôi về tương lai của chồng bà ấy. Lúc ấy tôi mới biết là ông ấy vẫn đang vận động để kỳ đại hội đảng sắp tới nhắm chức thủ tướng thấy thế ông Phan Văn Khải nghỉ êu. Thầy Chấn Quốc ngừng lại, trợn mắt nhìn bà Minh Tâm và dặn: "Bà nhớ giữ kín đấy nhé, tôi chưa kể với ai chuyện này đâu." Bà Minh Tâm gật đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net